Quick and Snow Show. Hi hi hi. lời chào mùa hè gửi tới tất cả các bạn thính giả của Quick and Snow Show. mùa hè của biển xanh cắt chẳng nắng vàng và của những bộ bikini siêu nóng bỏng mùa hè của những chuyến đi xa chơi chơi họ... bởi gì có một đống việc đây này việc gì tôi đã làm q u ầ n q u ậ t từ đầu năm để hè này được thoải mái đi chơi chính hôm qua snow của nói với tôi là sắp tới chúng ta sẽ thành t h ơ còn gì nữa hôm qua là thế nhưng ngày hôm nay tự dưng mọc ra đầy việc việc gì đ ấ y n h a ví dụ nhá nhìn đi này chẳng hiểu sao thùng thư đã được đọc lại bị trộn với thùng thư chưa đọc bây giờ quyết phải nhặt lại nào ra lại đấy what mấy ngàn cái thư Chứ nhặt sao? ra thế thì mùa q u ố i t s á n g năm mà snow đi mà nhặt Việc tay chân là trách nhiệm của q u y c t Muốn đi nghỉ hè thì phải xong việc đã, thế thôi. Khôn ra thì bắt tay và o mà làm luôn đi, cho nó đỡ phí thời gian ngồi đấy mà kêu ca. Lạ nhỉ, tự dưng hai thùng thư lại bị trộn vào nhau. Thôi, thôi, thôi, làm đi lại còn lầm b ẩ m gì nữa? Chắc chắn là do bàn tay của g i g é Snow cố tình trộn thóc với gạo rồi, định ngăn cản không cho q u ý t này đi chơi hội hả? Đã thế, này Snow, t ô i mình chúng hai c h u y ế n đi du lịch t r ọ n gói đấy, Snow có đi với tôi không? sao không tủ bạn thân là hạt còi l ă n ỉ n đi cùng dạo này đội đấy cuốn quýt lắm cơ mà hôm thì cà phê hôm thì xem phim ăn uống cùng nhau hội <cười> đấy làm sao sánh nổi với snow snow là mụ gì ghẻ của lòng tôi tuy có đối xử ác với tôi một tí nhưng dù sao snow vẫn là người đ à n b à đẹp nhất trong studio này <cười> đây chỉ quan tâm đến phía sau thôi nhá c á khen cho cái miệng mép nhanh n h ỏ và sự hiếu thảo của quýt kia đã mời ta đi du lịch miễn phí chấp nhận cho quýt đi chơi mà không cần phải hoàn thành công việc phân loại thư xin đa tạ giờ thì lấy một bức thư mà đọc to lên đi OK, nhưng mà lẫn lộn cả thư đọc rồi, những thư chưa đọc v à chọn thế nào đây? Yên tâm, ta mới chỉ đổ hai thùng lẫn vào nhau thôi, chưa khuấy lên đâu. Vậy nên ở trên là thư chưa đọc mà ở dưới là đọc rồi. Thư của vivu 6 4 1 acongyahoo.com.vn. Hình như mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ai đó đều với một định mệnh cần được hoàn thành. Anh, anh có biết lúc anh mới đến, về ngoài đó xa lạ, nhưng càng gần anh thấy con người bình dị của anh, em thấy thật bình yên gần gũi. cũng có lúc em thấy mình giống nhau có phải vì thế mà thấy không thể thiếu anh không phải đâu em cũng không biết vì sao có cái gì đó trong em không thể giải thích được nhiều lúc em thấy anh thật ngốc nhưng lại thấy cái ngốc đó yêu yêu anh anh có biết em rất cần anh không có nỗi buồn có lo lắng nào trong anh em có thể cùng anh buồn cùng anh lo lắng được không có bao giờ anh thấy mệt mỏi cô đơn và cần có ai đó bên cạnh anh chỉ ở bên cạnh anh thôi em có thể là người đó không có khi nào anh muốn quan tâm đến người con gái nào đó em có thể là người đó không có lúc nào anh thấy bực dọc và cần cáo gắt với ai đó và em có thể là người nghe anh p h à n nàn không? sẽ có những khi anh không muốn ăn cơm quán mà muốn ăn cơm của ai đó nấu trừ mẹ anh. có những lúc anh ốm cần ai đó chăm sóc em có thể là người đó không? có khi nào anh cần ai đó đến bên anh bất cứ khi nào anh cần? có khi nào anh cần ai đó đơn giản chẳng vì điều gì cả em có thể là người đó không? có khi nào anh muốn ai đó nhổ tóc bạc cho anh hay nấu cháo cho anh ăn khi anh già đến mức không còn cái răng nào? dĩ nhiên là không phải em mong hy dụng hết cả răng. có khi nào anh muốn có ai đó bên anh chọn đời? có khi nào anh muốn là cả thế giới của ai đó hay ai đó là cả thế giới của anh? em có thể là người đó không? em chẳng có gì cả, không xinh đẹp dịu dàng, không biết nấu nhiều món ăn ngon. em cũng không phải là mặt trời để có thể mang ánh sáng tới mỗi khi anh thấy cuộc đời tăm tối. nhưng em có thể là người mà anh cầm tay khi bóng tối cuộc đời đang vây quanh. anh chị thân, em mong anh chị phát tặng ca khúc Two Is Better Than One. ของ Boys Like Girls และ Taylor Swift ขอทุกค n ที่กำลังฟัง Quick and Snow ดูคนเดียวหรือ m ลายคนขอ h ห้ทุกคนมีวันอาทิตย์ที่สงบสุขโดยเฉพ h ะที่อยากจะมอบให้กับคนที่อยู่ข้ t งๆที่ t h กจะสัมผ o สได้ขอบคุณทุกคนมา h i ่ะ s e v e r y t h i n g you do and words you say, you know that it all takes my breath away, and now I'm left with nothing. So maybe it's true that I can't live without you, and maybe two is better than one. But there's so much. time mail của Hải Yến ở địa chỉ công chúa vỉa hè c h i c h i n c h c h n a c n g h .com em có nên cố gắng không hả anh em không biết mình phải làm gì bây giờ em nhu nhược nhưng em cũng rất chân thật với tình cảm của mình em yêu thì nói là yêu em bộc lộ tình cảm của mình quá rõ ràng rồi người khác nhìn vào ai cũng thấy em dành tình cảm cho anh quá nhiều ai cũng thấy em yêu và quan tâm đến anh nhiều hơn em không mang tình cảm ra so đo đong đếm nên em cũng không nhận ra điều đó cho đến khi bạn bè em nói vậy em giật mình em lo sợ em nhớ lại cái cách mà chuyện của chúng ta bắt đầu không phải xuất phát từ tình cảm mà chỉ là cần nhau trong lúc cô đơn nơi xứ người em biết anh cũng nhận ra điều đó nhưng rồi anh đã từng hỏi em nếu một ngày không nói chuyện với nhau em có chịu được không nếu một tuần không gặp nhau em có chịu được không hay mình thử làm thế nhá bây giờ em có thể dừng lại được không câu trả lời của em cho tất cả các câu hỏi của anh đều là một chữ không cái ngày em đọc được tin nhắn của anh với một cô gái khác đọc những dòng tin nhắn ngọt ngào của hai người cái cách anh gọi cô ấy là bé yêu em đã biết thế nào là trái tim vỡ vụn em đã từng bắt anh hứa với em hứa sẽ không bao giờ lừa dối em sẽ không như bố em đã lừa dối mẹ em nếu đã không còn tình cảm thì nên rời xa chứ đừng làm tổn thương đối phương bằng cách này hay cách khác bạn em bảo em ngu ngốc v ố n dị đã không tin vào lời hứa của ai bao giờ lại còn bắt người ta hứa làm gì lời hứa là những thứ vô hiệu nhất không phải vì người ta lừa dối nhau mà lúc yêu thì người ta nghĩ người ta có thể làm được còn sau đó thì sao Em đã suy nghĩ rất nhiều, có nên hỏi thẳng anh cô ấy là ai, hay lẳng lặng tự mình tìm hiểu. Em đã lập ra hàng tá kế hoạch rồi lại gạt hết đi. Bạn em nói em không dám biết sự thật, em cũng không biết có phải đó là lý do hay không. Chỉ là một câu nói của anh đủ để chấn an em, làm em quên hết mọi chuyện không vui, làm em trở thành một tín đồ trung thành như những con chiên nghe lời các vị cha xứ vậy. Em cứ quên đi, để rồi sau đó mỗi lần không liên lạc được với anh, mỗi lần anh lạnh nhạt, em lại suy nghĩ và tìm nơi nào đó khóc một mình. em tự trách mình tại sao đã yêu lại còn không tin anh, tại sao đã không tin lại còn tiếp tục ở bên cạnh anh, tại sao đã tự nguyện ở bên cạnh anh rồi lại tự làm khổ mình nữa, thấy đau như vậy tại sao còn không chấm dứt đi, là vì em không có đủ can đảm và dũng khí anh ạ, ra em có thể nói hết suy nghĩ này với anh, ra anh có thể biết và cho em một câu trả lời cuối cùng, yêu anh, cùng với ca khúc Time Machine của Girls Generation. Hello, hey, yeah, 大 i t 取り is over. Guess it's over. 二 a で作り上 t たストーリーも虚し t こんなに簡単に崩れてしまうなんて one mistake. Gotta one สิทธน์่ะไม่ได้สูดอิจฉาสักเดียว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 gần đây q u y t đã mất ngủ vì một ai kia chưa có mới hôm qua này vầy nói đi nói đi ai thế tò mò quá đi mất không nói được gì mà phải giấu giếm ghê thế thì đang trên sóng có cả hàng vạn tinh giả đang theo dõi nói ra ảnh hưởng đến người ấy nếu vậy thì q u y t tả cho tôi đi người mà làm q u y t mất ngủ mấy đêm trông như thế nào tóc ngắn tóc ngắn giống tôi là cả tình lắm đó mà cao không mét rưỡi thấp thế t h p thế? s n o w chả có mét rưỡi. Của <cười> này, nhưng tôi có nhiều dày xị 12 phân nên trông vẫn rất chuẩn nhá. Nhưng mà tính tình người thế nào? không biết nói nào cả. hay nhỉ? mất ăn mất ngủ với người ta mà không biết tính tình người ta thế nào á? s n o w cứ ép tôi nói đ i nhá. Ừ. tính tình này đành hanh này g h ê gớm này, hay trộn thóc vào gạo và bắt người khác nhặt này. s n o w nghe tính cách này có thấy quen quen không? quen á? không. mà tính cách giờ e như thế mà sao quýt vẫn mất ngủ với người ta chứ? bị ta ăn hiếp tôi quá rõ ràng là cái tượng hình con gấu đó là hai người cùng tô chung trước khi đi nung tượng thì bà người đấy cứ bảo tôi là cứ lấy đi đến khi nung xong thấy đẹp quá thì lại nhảy bổ ra đòi cho bằng được kêu là tượng do một mình ấy tô <cười> này nhá đúng rồi còn gì nữa chính tay tôi vẽ thì cái tượng mới có màu sắc rực rỡ hấp dẫn như thấy chứ tay quýt mà tô thì mình biết ngay con nào con đấy đen nhèm như chó mực ấy mà chỉ vì chuyện con con để mà q u ý h mất ngủ i tôi á lại còn không á thế thì tôi e rằng quýt c ò n phải mất ngủ nhiều vì tôi nữa trong tương lai đấy tưởng thao thức trần chọc vì yêu Há ra, t h ô nghe đọc thư này nhá. Email của Dung Nguyễn là địa chỉ ở n e w d a y h a s s c o m e 4 g m a i l c o m Viết cho một ngày trông chênh. Anh chị à, cách đây mấy tháng em tình cờ gặp một người và người đó tỏ ý muốn tiến tới với em. Thật sự không hiểu tại sao lúc đó em rất sợ phải bắt đầu từ một mối quan hệ mới. Em sợ phải mở lòng ra để rồi nhận lại toàn đau khổ. Em thật sự rất sợ bị tổn thương. c h ư ế c đêm cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Nếu đau khổ vì tình thì vượt qua dễ dàng. Nhưng không, anh chị à, đó chỉ là tự h u y ễ n h o ặ c lừa dối bản thân thôi. Khi nhận được những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi thăm, quan tâm, em đã thật sự rất vui. Gần 22 tuổi rồi mà em chưa hề cầm tay con trai. chưa từng nhận được những lời quan tâm lo lắng ấm áp, những yêu thương chăm sóc ngọt ngào từ ai đó. nhưng, vâng, tất cả bắt đầu bằng chữ nhưng đó. nhưng em đã tự tay đóng sầm cánh cửa rất có thể dẫn đến tình yêu của đời mình. em đã chọn một cách kết thúc ngu ngốc nhất là em đã nói lời chia tay. à không, thì em đã bắt đầu đâu mà chia tay? em đã nói là vết thương của em còn đau lắm. em không muốn bắt đầu khi em chưa thật sự quên người cũ. thật nực cười phải không anh chị? em đã từng yêu ai đâu mà lại có vết thương trong lòng chứ? con trai cũng thật khó hiểu phải không anh chị khi muốn quen em thì hứa hẹn vẽ ra đủ điều thậm chí khi em nói chưa quên được người cũ thì còn hứa sẽ chờ em để bù đắp cho em vậy mà mấy ngày sau đã quay ngoắt 180 độ những tin nhắn những cuộc điện thoại thưa dần và cuối cùng l ạ im i thin thít và lặn mất tâm nếu yêu em thật lòng thì tại sao lại làm vậy hả anh chị hay là chỉ đùa i ỡ n cho vui thôi gần đây tự nhiên người đó lại quay lại nhắn tin hỏi han quan tâm em em lại thấy rất vui và bắt đầu suy nghĩ cân nhắc về mối quan hệ này. em đã hẹn người đó ra để nói hết tình cảm của mình, kể cả việc có người cũ ra làm bình phong nữa. nhưng em lại bị cho leo cây. à không, phút 89, n g ư ờ i đó đến cùng một cô gái nữa. mặc dù chỉ nói là bạn nhưng em cảm nhận được hai người họ là một cặp anh chị à. em đã ôm nỗi đau đó đi về và hậu quả là 2 giờ sáng em mất ngủ, cứ trằn trọc thao thức nên mới viết thư cho anh chị để trước hết cảm xúc của mình. cũng lạ thật, những lúc cần thức để học thì em lại ngủ lăn ngủ lóc mà bây giờ lại thao thức vì một người. em chỉ muốn nói với người đó là anh à chỉ là do em ngộ nhận thôi chỉ là do những cảm xúc mới lạ ập đến với một đứa còn non nớt như em từ nay em sẽ cho những cảm xúc này bay đi hết sống tốt anh nhá chúc anh hạnh phúc rồi em cũng sẽ tìm được người thật sự dành cho mình vậy nên nếu em nói như vậy nếu sau này có vô tình nhận được điện thoại hay là tin nhắn của anh em sẽ bình thường như bao người khác không còn đau tim hồi hộp nữa vậy nhé anh hãy ngủ yên em sẽ không lôi anh ra làm phiền nữa tạm biệt một đêm mất ngủ vì anh và sau này chuyện đó sẽ không lặp lại nữa đâu. Nhờ anh em đã ngộ ra nhiều điều. Em n h ớ anh chị gửi tặng chính em bài hát Sitting on the Top of the World của The Art of Drum để xốc lại tinh thần cho chính mình. Dẫu thế nào mai là một ngày mới. Chào anh chị. <c ười> mail của Kim o a Jc a còng mail.com anh chị thân mến em đã viết cho người bạn thân của em một bức thư nhưng thực sự trong lúc này em còn băn khoăn nhiều lắm băn khoăn vì không biết bạn ấy sẽ thế nào khi nhận được thư của em băn khoăn vì không biết em sẽ thế nào khi đã gửi thư cho bạn ấy và băn khoăn cho tình bạn của bọn em sẽ ra sao bức thư không thể không gửi vì em đã im lặng với bạn ấy mấy hôm nay và đầu óc em thì văng vẳng những câu hỏi tại sao của bạn ấy em đành cầu cứu anh chị mong anh chị giúp em đọc bức thư em viết cho bạn ấy thay vì gửi đi mà em cứ băn khoăn mấy ngày hôm nay mình xin lỗi mình có rất nhiều điều muốn nói với phúc nhưng không biết bắt đầu từ đâu chọn cách im lặng như mình thấy có lỗi với người bạn đã dành nhiều tình cảm và sự chân thành cho mình mình xin lỗi gặp lại phúc mọi thứ tưởng như đơn giản đơn giản là bạn bè cũ gặp lại nhau và đơn giản chúng ta là bạn nhưng chuyện bắt đầu rối khi chúng ta trở nên thân thiết mình đã cảm nhận được giữa mình và phúc có một thứ tình cảm khác lớn hơn tình bạn mình chưa dám khẳng định đó là tình yêu vì ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh dễ làm người ta lầm tưởng và mình mong là chúng ta đang lầm tưởng như thế. mình xin lỗi nếu những gì mình sắp nói ra có làm phúc buồn nhưng đó là suy nghĩ là lý do mình im lặng mấy hôm nay. tình bạn có thể lớn hơn chút nữa, thân thiết hơn chút nữa nhưng chúng mình đừng bao giờ cho đó là một tình cảm nào khác. hãy để chúng ta mãi là bạn của nhau. nếu chúng ta từng có những phút giây rung động thì hãy xem đó như là cơn say nắng bởi mình biết phía bên kia ranh giới là tình yêu nhưng không thể bước sang được, không thể. hãy dừng lại ở tình bạn thôi phúc nhé mình xin lỗi thay cho lời cảm ơn những gì phúc đã dành cho mình trong thời gian qua anh chị thân là m u n gửi tặng cho bạn em ca khúc The Big Bang của nhóm Rock Mafia a o n i của thu hàng u y ễ n 262 sáu gmail.com viết cho anh mối tình đầu của em vô tình ta đến với nhau rồi rời xa mãi mãi phải không anh lần đầu tiên trong cuộc đời của một con bé 22 tuổi như em biết thế nào là yêu là ghen vì ai đó người ta thường bảo rằng mối tình đầu thường rất sâu đậm và khó phai làm sao em quên được trong khi em vẫn còn thương anh thời gian em đang cầu cứu người để những kỷ niệm về anh lùi xa mãi về quá khứ để mỗi sáng thức giấc em thôi không thao thức không nhớ tới anh nữa xa anh rồi em mới biết con tim em thổn thức vì anh quá nhiều anh biết không không có điều gì là mãi mãi hai ta như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi xa nhau mãi em ước gì thời gian kia đứng yên lại một chút để em có thể được ở bên anh thêm tẹo nữa h á t ơi em phải mạnh mẽ lên em sẽ làm đúng như những gì mà anh đã nói em sẽ sống tốt sẽ vẫn mở cửa trái tim mình và sẽ thôi không thao thức vì anh nữa em sẽ cất giữ những kỷ niệm của hai đứa vào một cái hộp và khóa kín nó lại mọi thứ đã qua rồi em sẽ không sống với hoài niệm nữa bây giờ em sẽ quay về với thực tại rằng bên em không còn có anh cầu chúc cho anh hạnh phúc anh yêu của em em mong chị gửi tặng em một mối tình đầu ca khúc mà anh ấy và em rất thích ca khúc Casablanca cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên em gái đến từ Huế Back row of the drive-in show in the flickering light, popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar, making love on a long hot summer's night. I thought you fell. The shadows from. It's the. กับทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รั h ทุกคนที่รั c ทุกคนที่ n ักทุกคน đ ี่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุ gmail.com anh chị thân em đã nghe chương trình của anh chị rất nhiều mỗi khi ngồi máy tính le m กทุกคนที่รักทุกคนท n ่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุ với em thì tất cả mọi chuyện đều chẳng có gì để vui vẻ cả. gia đình thì đôi lúc em thấy mình làm đứa con kém cỏi khiến bố mẹ lo lắng và thất vọng nhiều. tuy không hư hỏng nhưng biết lễ phép vâng lời nhưng thật sự thì chẳng làm được việc gì ra hồn cả và gia đình em không được hạnh phúc và ấm êm. việc làm cũng chẳng có gì để mà thoải mái để làm và quên đi mọi chuyện. tình yêu đã 23 tuổi rồi nhưng em chỉ mới yêu duy nhất một người dù đã cố gắng để không yêu ai nhưng người con gái ấy đã cướp đi trái tim của em. Chúng em đã từng yêu nhau nhưng bây giờ lại đã chia tay. Đơn giản chỉ là không có lòng tin và không tin vào tình cảm của nhau. Lý do chia tay đơn giản là muốn người kia được hạnh phúc hơn anh chị à? Anh chị thân, xin nhờ em đã qua được mấy ngày rồi, không nhận được một lời chúc mừng sinh nhật nào anh chị ạ. Gia đình, bạn bè, người thân, em đã mong chờ một lời chúc từ người nào đó nhưng rồi em nhận được chỉ là một ngày bình thường. Có lẽ bình thường như ba ngày khác. Mong anh chị gửi c h e m một bài hát đến chính em và một người nữa được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. และนี่คือ khúc Never Close Your Eyes của Adam Lambert Tôi bây giờ cho Snow một điều ước, Snow sẽ ước gì? Tôi chẳng ước gì cả vì tôi đã quá đầy đủ viên mãn rồi. Có mỗi chiếc khuyên tai hàng hiệu bị rơi mất một bên đ thì ngắm qua đã tìm lại được rồi. Nếu bị ép phải ước một điều gì đó thì tôi sẽ ước cho Quyết sớm hết cô đơn để tôi không phải lôi theo một cái đuôi đi chơi mỗi ngày cuối tuần nữa. Thế nếu bây giờ có một điều ước thì Quyết sẽ ước gì? Ừ, ước một cô gái xinh đẹp và thông minh đến trước mặt tôi và nói, anh Quyết hãy yêu em đi. Thế nếu vẫn là cô gái đó đến và nói là anh Quyết hãy cưới em đi thì sao? thì nó không phải là điều ước của tôi mà là điều ước của cô ấy <cười> tinh vi thế thì còn ế dài quích ơi yêu thực sự là hai người cùng phải có chung một điều ước đó là ước mơ hạnh phúc trăm năm cơ thôi, thôi, thôi, thôi. trăm năm mệt lắm <cười> tôi dẫn chương trình với s nâu được hơn chục năm một tuần gặp nhau có một buổi mà đã mệt phơ ra đây này quích già thật ra đấy lúc nãy tôi nói đã từng nghĩ giá như nhân vật nam trong bức thư này là quích thì có phải hay không giờ thì tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa làm gì cho nó mệt thư của kim mai lam địa chỉ mail n.t.ml 1 2 2 2 2 5 0 6 n g m a i l c o m anh quyết và chị snow thân em và người ấy yêu nhau đã rất lâu rồi xa nhau cũng lâu nữa trái tim đã đau nhưng vẫn chưa thể buông anh chị à có lẽ là nó chưa đủ đau đến mức phải buông c h ă n g càng s a i n h ấy và thời gian càng trôi đi em càng nhận ra em yêu anh ấy nhiều như thế nào hai năm trôi qua và đi qua ba năm nữa gần lấy thời gian mà em không thể chấp nhận không thể tập quen và yêu ai khác Em ôm điện thoại nhắn tin, nói chuyện với anh cả ngày, nhưng lại không thể trả lời người khác dù chỉ là một tin nhắn. Những khi có chuyện buồn hay những niềm vui ngoài gia đình, người đầu tiên em muốn chia sẻ là anh và chỉ anh thôi. Và khi em quyết định sẽ nói với anh, em không thể xa anh, thì cũng là lúc em nhận được tin anh ấy đi xa, đã đi xa được nửa năm rồi. Tất cả suy nghĩ của em sụp đổ. Em tự dặn mình quên anh đi, em và anh quá xa rồi. Em đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định đấy, nhưng lại chưa thể thực hiện, chưa thể trực tiếp nói với anh. qua chương trình nhờ anh chị chuyển giúp em đến người ấy ca khúc it's on coming back to me now của Selindi on cùng với lời nhắn long ơi anh về nước mình lấy nhau nhé cảm ơn anh chị nhiều And I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this. It's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back. It's all coming back to me now. There were moments of gold, and there were flashes of light. There were things I'd never do again, but then they always seem to right. Were hours that just went on for days. When alone at last, we count up all the chances that w e l l l a s t to us forever. forever. But you were history with the slamming of the door, and I made myself so strong again somehow. And I never wasted. i s me like that. It was so long ago, but it's all coming back to me. If you touch me like this, and if I kiss you like that, it was gone with the wind, but it's all coming. อีเมลของเล่ย์ văn toàn 9 1 a m a i l c o m m ình chia tay nhau rồi phải không? Ok เค cũng được gần một năm rồi chứ bộ đến tháng 5 này là được một năm tròn rồi đó thực sự t ớ i vẫn chưa thể quên chưa thể quên đi con người ấy đó là cậu một người đã đem lại cho tớ biết bao kỷ niệm, biết bao hạnh phúc mà tớ chưa bao giờ có được. đến tận bây giờ, lúc nào tớ cũng nghĩ tới cậu, lúc nào cũng dõi theo cậu, từng chút từng chút một. nhiều lúc thấy những dòng status chứa đầy nỗi buồn của cậu, tớ chỉ ước có thể chạy thật nhanh đến bên cậu, cho cậu m u ộ n bờ vai này của tớ để cậu có thể khóc thật thoải mái, khóc thật to. nhưng cậu quá xa. nghĩ lại, tớ với cậu chia tay nhau với một lý do thật vớ vẩn. tất cả là do tớ, do tớ sai mà tớ đã hối hận vì điều đó biết bao. t i nghĩ cậu vẫn chưa quên t ớ hãy cho tớ một cơ hội để làm lại nha phiên a n h chị gửi đến địa chỉ cô bé kiêu kỳ chấm roan a còng yahoo.com ca k h ố c a thousand years của christina p e r r i với lời nhắn tớ vẫn luôn yêu cậu đúng là khi buồn thì các bạn thính giả mới có nhu cầu tâm sự nhiều hơn nhưng mà sao q u y t vẫn thấy yêu cầu buồn gửi về chương trình quá là áp đảo luôn tình yêu là một miền đất khát khao của bao nhiêu người nhưng có vẻ như miền đất này lành ít mà dữ nhiều quá nhỉ q u ý t cứ tự tin mà bước vào miền đất đó đi không lo bị yêu quái ăn thịt đâu sỉ nâu -no, tôi còn chơi thân được yêu quái tôi sợ gì yêu quái không sợ thì còn sợ gì nữa sợ tự mình bị ngã xuống một cái hố <cười> mà người ta chẳng vẫn nói là một trái tim hoàn hảo là một trái tim có nhiều sẹo còn gì thôi ra không nên bàn luận về chuyện tình yêu của người khác nữa mà để chính những tâm sự của các bạn thính giả lên tiếng. Thư của Trần Hà anh ở địa chỉ andrew. cry. trần hà anh@gmail.com viết cho anh 5 ngày nữa là tròn 4 năm cho một kỷ niệm. một ký ức, một tình yêu, thời gian trôi đi lãng quên cảm xúc yêu thương nhưng nỗi nhớ thì vẫn cứ ở đó dai dẳng, bập bùng và giày xéo lòng em. Anh là một cơn gió, một cơn gió vàng. Em chỉ là một chiếc lá, một chiếc lá mòn, khuyết góc. Có bao giờ gió dừng lại mãi bên em? Bốn năm qua đi là bốn năm hạnh phúc. vâng bốn năm em không được nghe anh hát không được nghe tiếng anh cười không được nhận quà 20 tháng 10 không được bắt đầu mỗi ngày với những cảm xúc yêu thương không được gọi tên anh không được thốt lên rằng em nhớ không đếm được trong bốn năm đó em gửi tin nhắn bao nhiêu lần không nhớ được bao nhiêu lần điện thoại rung lên màn hình sáng và hiện lên dòng chữ thất bại không nhớ được bao nhiêu lần em thở dài tự hỏi cuộc sống đang trả lời em đó ư tình yêu có phải là một cuộc chiến không không chắc chắn không phải vậy vậy tại sao em thất bại bốn năm có hơn một người đến với em mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng có một sự thật với em trong số họ không có ai bằng anh không có ai làm em khóc nhiều bằng anh không có ai làm em nhớ nhiều như nhớ anh không có ai làm em phải suy nghĩ nhiều như em suy nghĩ về anh không có ai làm em cười nhiều bằng anh không có ai làm em yêu cuộc sống bằng anh không có ai và đặc biệt không có ai cho em cảm giác mình hạnh phúc nhiều như anh đã mang đến cho em l ẽ ra em nên giống như bạn bè nói, phải quên anh và phải nghĩ anh là một người không tốt. nhưng chẳng hiểu sao trong lòng em hình ảnh anh luôn đẹp. không biết t ừ bao giờ em đã gom nhặt tất cả những điều đẹp đẽ nhất xếp lên hình ảnh của anh để giờ đây em nhớ nỗi nhớ cháy lòng. chạy đến bên anh, ô m c trầm lấy anh và t h ổ n thức ư em không muốn, gào tên anh và nói với anh em nhớ ư em không muốn, mong ước gặp lại anh và nói chúng ta hãy trở lại ư Em không muốn cố quên anh và nói em hận anh ư? Em chưa bao giờ nghĩ đến. Có một điều em muốn, em muốn là áng mây kia, là cơn gió, là tia nắng, là bất cứ thứ gì có thể đến bên, có thể nhìn thấy anh, chỉ từ xa thôi, để biết rằng anh đang hạnh phúc. Có lẽ anh cũng chẳng còn muốn nghe nói câu này nữa. Nhớ anh, em nhớ rất nhiều. Ai đó đã nói, một trái tim hoàn hảo là một trái tim có nhiều sẹo. Cảm ơn anh đã mang đến cho em sự ngọt ngào của tình yêu mà trên thế gian ít ai có được. cảm ơn anh đã mang đến cho em những giọt lệ cháy lòng để mỗi khi nhớ về dù rất đau trái tim em vẫn ngập tràn cảm xúc yêu thương cảm ơn anh đã mang đến cho em những nụ cười cảm ơn anh đã mang đến cho em những tháng ngày hạnh phúc và cảm ơn anh đã ra đi cùng với ca khúc Make You Feel My Love của Adele ที่ Of the earth for you to make you feel my love, to make you feel my love. Quick and snow show.